Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Bây giờ là 19 giờ 45 phút, là không giờ phát sóng quen thuộc của kênh đọc truyện. Buổi tối ngày hôm nay Tâm An rất là vui vì tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 6 của bộ truyện Nàng Dâu 49 Ngày được viết bởi tác giả Trần Phan Trúc Giang. Quý vị và các bạn thân mến sau khi mà chúng ta lắng nghe xong tập 5 của câu chuyện này biết được rằng là cô gái Tú Uyên kia đã bị sát hại. gia đình và bố mẹ của cô ấy nhưng mà xác của cô ấy lại chưa thể nào tìm thấy và liệu rằng là có cái ẩn tình nào đó trong câu chuyện này hay không và trong tập truyện ngày hôm nay Tâm An sẽ bật mí cho quý vị về thân phận thật sự của Tam Thiếu anh chàng này là ai và tại sao lại xuất hiện và làm chồng của cô gái Tiểu Bình chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe quý vị nhé và quý vị khán thính giả thân mến nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An hãy ủng hộ Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh chị Dậu xin cảm ơn quý vị rất nhiều và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 6 của bộ truyện Nàng Dâu 49 Ngày tác giả Trần Phan Trúc Giang xin mời quý vị cùng thưởng thức Sau khi tiến được ngài trợ lý trở về Nhìn xung quanh trống rỗng Cả người tôi lúc này mới thơ phào Một hơi nhẹ nhõm Xem chút nữa thôi là tiêu đời rồi May thật Xong việc tôi thu dọn trở vào trong nhà Vừa bước đến cửa Liền đụng mặt Tam Thiếu Nhìn thấy anh tôi giật mình Lấy tay vuốt ngực Làm em giật mình Sao giờ này anh không ngủ mà ra đây Tam Thiếu nhào mày dò xét tôi từ trên xuống dưới Từ dưới lên trên Anh hỏi tôi Em đi đâu mà ra vườn giờ này Đã vậy lại còn đem theo pháp khí Ở nhà anh Làm gì có quỷ hôn Mà cho em bắt chứ Em... Em vừa làm cái gì Tôi ngước đôi mắt long lanh ngấn lệ Nhìn anh Anh vừa quát em đi à Tàm thiếu như bị trúng chiêu Chỉ trong vài giây anh trở nên dịu dàng Anh nhìn có chút hối hận Lúng túng Anh... anh không có ý đấy Tôi gạt nước mắt lau mãi mới dính được một tí nước Em biết rồi Anh quát em Chưa gì anh đã quát em rồi Không, anh không quát em mà Tại vì anh lo cho em Anh sợ em làm chuyện gì đó ngu ngốc thôi Ngu ngốc ư Tôi liền giả vờ oà lên trách Diễn như thật Lầm lì bi đắt các kiểu Anh vừa nói gì Anh vừa nói em ngu ngốc á Đúng rồi Em giúp anh là em ngu ngốc Em lo cho anh cũng là do em ngu ngốc Chỉ có Tú Uyên của anh là thông minh xinh đẹp Còn em cái gì cũng tệ Được Em ngu ngốc Em ngu ngốc Vừa dứt câu tôi liền lao đầu Chạy thật nhanh vào trong nhà Chạy như bị chó đuổi vậy Cơ bản là không muốn cho Tam Thiếu Có khả năng bắt được tôi Tôi chạy thẳng lên phòng Đóng cửa thật mạnh Mặc cho Tam Thiếu gào thét và xin lỗi tôi ở bên ngoài Dọa tôi Anh ấy biết là tôi mời quỷ sai lên Chắc chắn sẽ bóp cổ Cạo đầu tôi mắt tam thiếu dữ dằn lắm, rất đáng sợ. Thế là cả đêm đó, tôi ngủ tương đối ngon, còn tam thiếu thiên hào thì tôi không biết, cũng không muốn biết cho lắm. Tình yêu nên là như vậy. Ngày mai tỉnh dậy, anh ấy nói câu ABC, tôi sau đó liền giả vờ nhận sai X, Y, Z. Nếu anh ấy bảo tôi sai, tôi lại giận tiếp, không có gì khó khăn cả, quá dễ dàng để giải quyết. Ngày lấy máu thứ 18, thầy Trương không đến được. Tôi và tam thiếu cũng không biết lý do vì sao, Chỉ là tôi cũng đã quen với việc tự do cho máu Nên không có cái gì gọi là khó khăn Sáng ngày hôm sau Lúc tôi đang ở bên ngoài Làm lộn nhận nhiệm vụ Thì có điện thoại của Tam Thiếu gọi đến Một tay của tôi siết xích khóa hồn Chói chặt quỳ hồn đang gào tét Tay còn lại thì nghe điện thoại Đầu dây bên kia chuyển đến âm thanh gấp gáp của Tam Thiếu Tiểu Bình Tiểu Bình ơi Em đến nhà chú Tài mau đi Thầy Trương xảy ra chuyện rồi Thầy Trương ước Thầy ấy bị làm sao chứ? Anh không biết, anh mới chỉ nghe chú Tài gọi. Chú ấy nói thầy Trương bị trúng độc, hiện rất nguy hiểm. Tôi kinh ngạc, tay giữ xích khóa hồn, xém chút nữa thì thả ra. Cũng may là tôi kịp bình tĩnh trở lại. Tôi xoắn dây xích hai vòng vào cổ tay, nghiêm túc nói. Em biết rồi em đến ngay. Anh tạm thời đừng đến gần thầy Trương nhé, hiểu chưa? Ừ, anh nhớ rồi. Lúc tôi đến nhà vợ chồng chú Tài, Trong phòng khách mọi người ngồi khá đông Thấy tôi đến, Tam Thiếu ngoác ngoắc tay Sau đó vỗ xuống chỗ trống bên cạnh mình Em lại đây đi Mọi người đang bàn về chuyện của Thầy Trương Tôi hít vào một hơi thật sâu Nhìn biểu cảm nghiêm trọng của mọi người Tôi định nói gì đó Nhưng cuối cùng cũng thôi Đi đến ngồi xuống bên cạnh Tam Thiếu Nghe vài vị đang bàn về chuyện cổ trùng Tôi cũng tập trung nghe ngóng xem Tình hình của Thầy Trương hiện tại như thế nào chú tài nghiêm giọng nói ông ấy đã hai ngày không ăn không uống cổ trùng đã khoét được hai lỗ ở trước ngực lỗ thứ ba bắt đầu bong lên đợi một hai ngày nữa ông ấy chắc chắn không chống đỗ được một vị giàu bạc thở dài lên tiếng cổ trùng thất truyền từ lâu đời gần mấy chục năm trở lại đây đều không xuất hiện ở nhân gian bây giờ nói tìm thuốc dài e là còn khó hơn lên trời nhất thời mọi người đều im lặng không ai lên tiếng Không khí u ất trầm mặc. Tôi ngồi im một chỗ Không biết phải làm thế nào Liền khều khều nói nhỏ vào tai của Tam Thiếu Anh Anh đưa em lên xem Thầy Trương thế nào Ừ anh đưa em đi Nói rồi Tam Thiếu kéo tôi đứng dậy Hai người một trước một sau đi thẳng lên trên lầu Lúc đi theo Tam Thiếu Tôi còn nghe loáng thoáng được tiếng người phía sau trò chuyện với nhau Còn bé đó là ai vậy Là vợ của Tam Thiếu Vợ của Tam Thiếu Thế còn con bé nhã Câu chuyện đến đó thì im bặt Chắc vì tôi đã đi lên lầu Hoặc cũng có người đã chặn ngang Không muốn để câu chuyện tiếp tục Tam Thiếu đưa tôi lên phòng thầy Trương Vừa bước vào phòng tôi ngửi thấy được Mùi hương của Thảo Dược Xen lẫn mùi tanh nồng kỳ lạ Thầy Trương nằm trên giường Hai mắt nhắm chặt Gương mặt xanh xao và tiều tụy Chỉ mới có mấy ngày thôi Mà thầy gầy đi trông thấy Không còn dáng vẻ, nhanh nhẹn hoạt bát như thường khi. Trên phần ngực có hai lỗ khoét tròn nhỏ, giống như lời của chú Tài nói. Mặc dù không có máu, nhưng trông rất đáng sợ. Tôi nhìn cảnh tượng này mà không nhịn được cái cảm giác đau lòng, bởi vì tôi biết cổ trùng là một thứ giết người đáng sợ. hít vào một hơi. Lúc này, cảm xúc của tôi vô cùng hỗn độn. Có vài hình ảnh trước kia đột nhiên ùa về, hình ảnh của sự đau lòng và chết chóc. Tôi không biết cách giải cổ trùng nhưng tôi biết cổ trùng đáng sợ như thế nào bởi vì trước kia tôi từng chứng kiến một người bị cổ trùng hành hạ cho đến chết quá trình đó diễn ra rất là nhanh, rất là đau và rất kinh khủng Tôi chưa từng nghĩ trên đời này lại có một thứ giết người âm thầm và tàn độc đến như vậy Tạm thiếu nhận thấy cảm xúc của tôi không tốt anh đưa tay vỗ về sau lưng của tôi Không sao đâu em, em đừng lo Thầy Trương sẽ ổn thôi Tôi gật đầu cũng không nói thêm gì Sau khi xuống dưới nhà Tôi ngồi yên một góc Tạm thời muốn chấn tĩnh bản thân Cũng như là muốn tập trung nhớ lại chuyện trước kia Tôi biết có người dài được độc trùng Nhưng người đó hiện tại ở đâu Thì tôi thật sự không nhớ Dù sao thì chuyện trước kia cũng xảy ra hơn 6-7 năm Rất khó để nhớ chính xác Từng chi tiết một Chú Tài Chú có biết miêu Tộc không? nghe tôi hỏi như vậy chú tài mặc dù kinh ngạc nhưng vẫn trả lời tôi chú biết miêu tộc nuôi cổ trùng vậy chú có biết người của miêu tộc thường sinh sống ở đâu không cái này một vị khác có vẻ trẻ tuổi hơn chú tài tên là đạt chú ấy trả lời miêu tộc mất tích từ lâu đời bây giờ người của miêu tộc không còn xuất hiện trong xã hội này nếu còn sót lại chắc chỉ có vài người Mà xã hội bây giờ có hàng triệu con người Muốn tìm được truyền nhân của miêu tộc Thật sự là rất khó Tôi nghiêm túc lên tiếng Con biết là rất khó Nhưng chắc chắn một điều là xung quanh đây Đang có truyền nhân của miêu tộc Bởi vì cổ trùng chỉ có người có miêu tộc Mới biết cách luyện Mà người có đủ khả năng thả trùng độc vào cơ thể của một tiên sư Người đó chắc chắn Không hề đơn giản Ý của con là muốn tìm người Đã thả trùng vào thầy trương ngư Tôi lắc đầu nói Người kia ở trong bóng tối, chúng ta ở ngoài sáng, muốn tìm được người đó, còn khó hơn lên trời. Con thật ra còn muốn biết, người khác cũng là truyền nhân của miêu tộc, nhưng hiện tại con không nhớ được người đó ở đâu. Bởi vậy con mới hỏi mọi người, miêu tộc thường có khả năng sinh sống ở vùng nào, để con xem có nhớ được nơi người đó đang ở hay không. Con từng nghe người đó nói, miêu tộc sẽ không rời đi nếu không thật sự cần thiết. Nghe tôi nói như vậy, mọi người trước là kinh ngạc, sau đó là chờ mong. Mọi người liên tục nhắc đến vài tên tình thành và địa danh nghi ngờ có truyền nhân của miêu tộc đang sinh sống. Tôi nghe qua một lượt, lại không thấy ấn tượng với cái tên nào. Tinh thần có chút bế tắc, dường như rơi vào hoang mang cùng với sự thất vọng. Thập bà bà từng nói người của miêu tộc rất khó có thể sinh sống ở vùng thành thị, cũng hiếm khi chọn vùng đồng bằng bởi vì tính chất của luyện cổ trùng Mà bọn họ sẽ thường chọn nơi hèo lánh Ít người để ẩn cư Nhiều tộc luyện được cổ trùng Nhưng không hẳn lúc nào cũng dùng cổ trùng để hại người Cũng giống như người trước kia tôi từng gặp Bà ấy rất tốt Rất muốn cứu Ngọc Ngọc Nhưng cô ấy vì bị quá nặng Đến lúc bà ấy đến Thì cô ấy không thể nào cứu được nữa Cũng bởi vì trong khoa cứ Tôi đã từng chứng kiến người thân của mình chết vì cổ trùng Nên khi nhìn thấy thầy Trương bị cổ trùng khoét thịt Tôi thật sự không chịu nổi mà cảm thấy run sợ. Cổ trùng đã khoét được hai lỗ trên người, khoét đến lỗ thư năm, xem như là không thể nào cứu chữa được. Rõ ràng là thầy Trương biết mình bị trúng cổ trùng. Thầy ấy đã tự phong bế huyệt đạo, để cổ trùng tạm thời không xâm nhập được vào trong máu. Thầy Trương chống trụ đến được ngày hôm nay là do thầy ấy có linh khí của đạo gia. Cổ trùng không sợ linh khí của đạo gia, nhưng ít nhiều cũng bị khống chế. Nói là bị khống chế cho yên tâm Chứ nếu cổ trùng đã khoét được Năm lỗ trên cơ thể Dù tổ sư của đạo gia có tái thế Cũng không có cách nào kéo được Nhưng cách hại người nghịch thiên này Lại nhằm vào một tiên sư Rốt cuộc người kia có thâm thù đại hận gì Mà lại ra tay tàn độc đến như vậy Hay chỉ vì vô tình muốn hại một người Để nâng cao sức mạnh của cổ trùng Sự trùng hợp này Nghe thì hợp lý Nhưng tôi lại không nghĩ như vậy Tiểu Bình Nếu thật sự không nhớ được Đừng ép bản thân mình quá mức Cũng không ai trách em Đất nước quá rộng Muốn tìm một người ẩn cư Chuyện đó thật sự rất khó Nhưng nếu như không tìm được người đó Thầy Trương sẽ không trụ được Thầy ấy không thể chết như vậy được anh Em... Nhưng tại sao em không nhớ ra nhỉ Chưa bao giờ em thấy bất lực như thế này Không trách em được Những chuyện xảy ra quá lâu Là anh ấy, Thì anh cũng không nhớ được Em đừng có giàu dĩ như vậy Bây giờ mà quay trở về được quá khứ Vậy thì tốt biết mấy Cả tôi và Tam Thiếu Đều im lặng thở dài Tôi biết anh ấy chấn an tôi như vậy Nhưng trong lòng của anh ất hẳn Đã rất lo lắng cho thầy Trương Thầy Trương là một người tốt Thầy ấy cứu giúp rất nhiều người Một người tốt như vậy Tại sao lại gặp phải loại chuyện như thế này chứ Cô bé Cô có muốn quay trở về quá khứ Để nhớ được chuyện trước kia không Tôi nghe xong mà sững sờ Liền nhìn đến nơi phát ra tiếng nói là vị dâu bạc đang ngồi trước mặt tôi. Ông ấy đang nhìn tôi bằng ánh mắt kiên định và nghiêm túc. Lúc này lại hơi hoảng sợ tôi vội vàng lên tiếng. Trở, trở về quá khứ ấy ạ? Làm bằng cách nào ạ? Ta sẽ dùng thuật thôi miên dẫn dắt cô về quá khứ về đúng thời điểm cô muốn về. Tất cả quá trình diễn ra trong vòng nửa nén nhang cháy. Sau nửa nén nhang dù muốn hay không muốn Cô bắt buộc phải nghe theo sự chỉ dẫn của ta để quay trở về. Nếu như cô không nghe theo, cô có thể vĩnh viễn sống trong quá khứ, mãi mãi không thể nào tỉnh dậy được. Cô có dám thử không? Con Thầy tôi ấp úng, vị đó lại bồi thêm một câu. Phải suy nghĩ cho thật kỹ, nếu quá khứ mà cô muốn quay về quá mức đau thương hoặc là quá mức hạnh phúc, vậy thì tốt nhất đừng nên thử. Bởi vì khi cô quay trở về quá khứ Nếu là đau thương Thì đau thương hiện hữu Nếu là hạnh phúc Thì hạnh phúc sẽ vây lấy cô Cô có thể bị lầm tưởng Giữa hiện tại và quá khứ Ý thức ấy, sẽ sinh ra sự bài xích với hiện tại Nếu không tỉnh táo phán đoán Cô sẽ bị mắc kẹt Trong chính tiềm thức của mình Cô cứ suy nghĩ cho thật kỹ đi Tôi mím chặt môi Trong đầu có hai luồng ý kiến song song Một là muốn quay trở về Để tìm cách cứu thầy Trương Hay là không dám quay trở về, bởi vì tôi sợ lại phải thấy cảnh tượng đau lòng kia. Ngọc Ngọc là bạn thân của tôi. Cô ấy là cô bé hàng xóm, gần nhà thập bà bà. Bọn tôi chơi với nhau rất thân. Lúc cô ấy chết, cô ấy đang còn là một cô gái bé nhỏ. Cái chết rất thảm, rất đáng thương. Tôi thật sự rất sợ. Từng ấy năm trôi qua mà tôi chưa lần nào dám nhớ đến. Tôi chưa từng thử cảm giác bị thôi miên Cũng không dám chắc trong lúc thôi miên Tôi có thể điều chỉnh được cảm xúc của mình hay không Mặc dù tôi là kiểu người kiên cường Trong mọi chuyện Nhưng đặc biệt những chuyện liên quan đến người thân của tôi Tôi lại yếu đuối Nhạy cảm một cách trầm trọng Chắc bởi vì tôi có rất ít người thân Từ bé thiếu thốn tình cảm gia đình Thế nên khi phải đối mặt Với sinh ly tử biệt cùng với người thân của mình Tôi từ một người kiên cường Trở thành một kẻ yếu đuối Ngốc ngách một cách ngu si Nhưng mà thầy Trương Cũng là một trong số những người Mà thân ít ỏi của tôi Nhìn thầy ấy như vậy Tôi thật sự không nhịn được Nếu có cách mà không thử Chắc chắn sau này tôi sẽ hối hận Tôi suy nghĩ một lát Lại nhớ đến thầy Trương từng quan tâm đến tính mạng của tôi Trong lòng liền sôi sục ý chí kiên cường Chỉ còn muốn mau mau Tìm được cách để cứu sống thầy ấy Suy nghĩ thật kỹ Tôi ngước mắt lên Nhìn vị sâu bà kia Và kiên định Con muốn thử Con muốn cứu thầy Trương Tàm thiếu kéo tay tôi Anh nheo mày Giọng nói vô cùng lo lắng Nếu như không được em đừng cố Chuyện thôi miên quay về quá khứ không phải đơn giản đâu Nếu có gì sai sót Thì em gặp nguy hiểm Thầy Trương đã như vậy rồi Anh không muốn em có chuyện gì Em phải suy nghĩ cho thật kỹ Tiểu Bình à tiểu tiên sư của anh rất kiên cường làm gì có chuyện gặp nguy hiểm chứ anh cứ yên tâm nhưng em không sao đâu em sẽ không có chuyện gì xảy ra em mà chết là hết phim rồi anh yên tâm nhé thấy anh vẫn còn cau mày tôi liền đưa tay kéo chân mày của anh giãn ra tôi cần nhằn anh đừng có cau mày như thế nhanh già lắm đấy năn nỉ một lát tàm thiếu cũng chịu yên tâm hơn một chút Đợi sau khi bàn bạc xong xuôi Thầy Lâm ra quyết định Tối nay sẽ tiến hành việc thôi miên Tình hình của thầy Trương đã rất tệ rồi Phải nhanh chóng nhớ lại chuyện trước kia Nếu không thể nhớ được Tôi sẽ tìm cách khác để cứu thầy Trương Không thể để bản thân mình Rơi vào thế bị động như thế này được Sau giờ cơm Tam Thiếu đưa tôi đến nhà chú Tài Bên trong mọi người đang đợi sẵn Chỉ còn chờ tôi đến là tiến hành việc thôi miên Thầy Lâm để tôi nằm xuống giường Tư thế nửa nằm nửa ngồi. Trước khi thôi miên, thầy cột ngón tay trò của tôi vào một sợi chỉ đỏ. Đầu còn lại của sợi chỉ, thầy cột vào ngón tay của Tam Thiếu. Trong lúc thôi miên, khi cô tìm được thứ gì cần tìm và muốn quay trở về, vậy thì cô phải giật mạnh sợi chỉ một lần. Ta sẽ biết là cô muốn trở về. Còn nếu ở trong quá khứ cô xảy ra chuyện gì đó nguy hiểm hoặc là cô không tìm thấy đường quay trở về, cô phải giật mạnh sợi chỉ này hai lần. Đó là dấu hiệu thông báo nguy hiểm Ta ở đây Tìm cách đưa cô trở về Cô nhớ chứ Dạ con nhớ ạ Còn chuyện này Nếu trong quá khứ xảy ra chuyện gì đó Không nằm trong phạm vi ký ức của cô Cô nhất định không được tự tìm hiểu Phải nhanh chóng giật sợi dây này Để tôi đưa cô về Cô phải nhớ cho kỹ Những gì tôi dặn dò Được hay không được Đều phải cố gắng quay trở về bình an Tôi gật đầu thêm một lần nữa Như đã nắm chắc được Những gì mà thầy Lâm căn dặn Thầy Lâm liền bắt đầu tiến hành Việc làm lễ Sau đó là thi triển thuật thôi miên Tôi nằm trên giường Mắt liếc sang nhìn tam thiếu Thấy tôi nhìn Anh ấy mỉm cười gật đầu Giống như đang chấn an cảm xúc của tôi Tôi hít vào một hơi thật sâu Ý chí kiên cường hơn bao giờ hết Tôi nhất định phải làm được Tôi nhất định phải cứu được thầy Trương Thầy Lâm dùng một quả lắc Để trước chán của tôi Thầy vừa đọc chú vừa lắc lư quả lắc kia Gần mấy phút sau Tôi đột nhiên cảm thấy buồn ngủ đến không chịu được Hai mắt nhắm chặt lại Giấc ngủ ập đến rất nhanh Nhưng khi nhắm mắt Tôi lại thấy mình không giống như đang ngủ Tôi cảm thấy bản thân mình Như đang đi lạc vào một không gian vô cùng lớn Khung cảnh xung quanh trắng toát Một màu vô cùng ảm đạm Tôi cứ như vậy mà đi Không có ai chỉ đường Nhưng tôi vẫn nắm rất rõ được phương hướng Tôi đi về phía trước Rất nhanh lại hiện ra một đường hầm Rất dài và sâu Ngay khi tôi còn do dự, Thì nghe giọng của thầy Lâm cất lên Cô cứ bước vào trong Đừng sợ Khi bước vào đường hầm này Cô hãy tập trung nhớ lại ký ức mà cô muốn nhớ Một khi bước ra khỏi đường hầm Cô sẽ quay trở lại được khoảng thời gian Mà cô vừa mới suy nghĩ đến Phải thật cẩn thận Nhớ kỹ những lời tôi dặn Nghe được giọng của thầy Lâm Tôi hít vào một hơi thật sâu Sau đó từ từ tiến vào trong đường hầm Ở phía xa tít trong đường hầm Có một tia sáng nhỏ Tôi cứ mòm mềm đi về phía trước Trong đầu không ngừng nhớ lại Ký ức đau buồn của trước đây Đến khi bước ra khỏi đường hầm Một khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mặt Tôi thấy Tôi đang khóc nước mắt đầy xuống, Nhìn chằm chằm vào chiếc giường gỗ đơn sơ Trên chiếc giường Ngọc Ngọc đang hấp hối Cô ấy rít lên từng hơi đau đớn nặng nhọc Hai mắt đờ đẫn Thân người gầy gò Chỉ còn da bọc xương Mặc dù chuẩn bị tâm lý rất kỹ Nhưng khi thấy cảnh tượng này Tôi không thể nào ngăn được sự xúc động trong lòng Nước mắt tôi cứ như vậy mà rơi xuống Khóc không thành tiếng Nhưng cứ cảm thấy đau nhói trong lòng Mẹ của Ngọc Ngọc Ôm chân cô ấy khóc giống lên Thập bà bà hai mắt đỏ hoe Thầy tôi cứ đứng khóc như vậy Thập bà bà kéo tôi lại An ủi nói với tôi con đừng khóc Ngọc Ngọc sẽ không sao đâu Trong ký ức của tôi Tôi nhớ rằng mình đã gật đầu liên tục Lúc đó tôi vẫn còn niềm tin Vẫn còn hy vọng rất mãnh liệt Rằng Ngọc Ngọc sẽ được cứu Vài phút sau Thập bà bà đi ra ngoài đón người Lúc trở về phía sau bà có thêm một người khác. Người phụ nữ kia chạc tuổi thập bà bà, gương mặt hơi gầy, trông không dễ gần cho lắm. Tôi lúc này có hơi kích động, tay lau đi nước mắt trên mặt, tập trung nghe ngóng tình hình xung quanh bởi vì tôi biết người phụ nữ này là người tôi cần tìm, cũng là truyền nhân của miêu Tộc. Tiếp sau đó mọi chuyện diễn ra y hệt với ký ức của tôi trước kia. Người phụ nữ cố gắng cứu Ngọc Ngọc, nhưng kết quả Vẫn là định sẵn rồi Ngọc ngọc cuối cùng cũng không chống đỡ được Mà chút hơi thở ai oán rời đi Lúc cô ấy chết Những lỗ thịt kia Bị cổ trùng khoét lúc trước Từ từ chui ra khỏi cơ thể Lúc này tôi mới nhìn thấy rõ ràng Hình dáng của cổ trùng Nó giống như mấy con sâu nhỏ Trông rất vô hại Người phụ nữ kia thấy cổ trùng chui ra ngoài Bái liền thi chuyển thuật pháp sau đó bắt sống từng cót một bỏ vào trong lọ tôi cũng không biết nguyên nhân tại sao bái không dám giết đám cổ trùng kia nhưng nhìn cái cách bà cẩn trọng tôi nghĩ là bà ấy có vẻ như muốn nuôi lại bọn chúng ngọc ngọc chết tôi khóc đến mờ cả hai mắt bà nội tôi nghe tin cũng chạy đến phụ giúp gia đình ngọc ngọc làm tang lễ cho cô ấy vì cơ thể của ngọc ngọc bị cổ trùng đục khoét ăn thịt uống máu nên xác không thể nào giữ lại lâu buổi sáng buổi chiều phải đưa đi hỏa thiêu sau khi đem cho cốt cô ấy trở về thập bà bà lập đàn cầu siêu cho vong linh của cô ấy lúc đó tôi quay trở về nhà của thập bà bà ngồi ngây ngốc khóc lóc như bị thất tình vậy trong nhà chỉ còn lại tôi và người phụ nữ miêu tộc bà ta liền đi tới an ủi tôi nói với tôi rất nhiều về sự sống và cái chết khuyên tôi đừng khóc nước mắt sẽ làm người chết ra đi không được thanh thản Trong ký ức của tôi, tôi hỏi bà ấy. Bà là người của miêu tộc sao? Ừ, con có sợ ta không? Con cũng có sợ một chút. Vậy bây giờ có còn sợ không? Dạ không ạ. thập bà bà nói bà là người tốt. Bà muốn cứu Ngọc Ngọc, nhưng không cứu được. Nếu ta biết sớm hơn, chắc là cô bé đó đã không chết rồi. Đường thì quá xa rồi. Lúc thập lão nương truyền tin đến, Cô bé ấy đã không cứu được nữa Vậy Nhà bà ở đâu ạ Không gần ở đây có đúng không ạ Nhà ta ở gần núi Là núi Cốc Châu Sau này con bảo thập lão nương Đưa con đến nhà ta chơi vài hôm Ta chỉ cho con cách phân biệt cổ trùng Thật ạ Nhưng núi Cốc Châu ở đâu ạ Con nghe con thấy lạ quá Núi Cốc Châu ở tỉnh B Đường từ đây đến đó rất xa Thập lão nương cũng chưa chắc biết được Nếu sau này hai bà cháu đến cứ đi thẳng tới núi Cốc Châu sau đó tìm Thôn Thượng nói tên ai cũng biết Vậy tên bà là gì? Mọi người hay gọi ta là Thảo Quỳ Bà Như đạt được mong muốn ban đầu tôi hiện tại liền lầm nhầm liên tục mấy chữ Núi Cốc Thôn Thượng, tỉnh B Thảo Quỳ Bà để báo hiệu cho Tam Thiếu biết mà mọi người mau chóng đi tìm bái Việc này tôi đã dạng Tam Thiếu từ trước chắc chắn anh ấy Nghe tôi lầm nhầm sẽ hiểu ngay Cái chết của Ngọc Ngọc Vốn là chuyện vô cùng đau lòng Nhưng tôi lúc này còn có chuyện Quan trọng hơn cần làm Nên không thể nào nán lại Nhìn những người trong ký ức thêm vài lần Nước mắt tôi lại tôn ra Tôi thật sự rất nhớ bà nội Rất nhớ thập bà bà Cũng nhớ cả dì Hoa, mẹ của Ngọc Ngọc Nhưng biết rằng mọi người bây giờ Cũng không còn Lý trí lại không cho phép tôi Cứ trần trừ mãi như thế này được Tôi lao vội nước mắt, sau đó nhìn xuống tay của mình, đang định giật sợi chỉ để thông báo cho thầy Lâm biết. Thì đột nhiên, khung cảnh trong ký ức phát sinh ra một chuyện rất kỳ lạ. Thập bà bà vốn đang làm lễ cầu siêu cho Ngọc Ngọc, thì đột nhiên chạy về. bái chạy đến trước sân, trên tay là kiếm đồng. Bà ấy nhìn về phía tôi. Tiểu Bình, mau lại chỗ bà. Tôi nhìn thấy thảo quỷ bà cũng đang khẩn trương nắm lấy tay tôi kéo tôi đi đến chỗ thập bà bà trong lòng tôi lúc này cảm thấy mơ hồ không rõ Quái lạ tại sao lại có thêm chuyện này Tôi nhớ rằng ký ức của tôi làm gì có chuyện này cơ chứ Lúc tôi còn đang hoang mang thì ở phía trước đột nhiên nhìn thấy một luồng âm khí rất dày cùng với một quỷ đang hiện ra Quỷ thể nhìn thấy tôi Tôi không thấy lạ chỉ là quỷ thể trước mặt lúc này Làm tôi vô cùng kinh ngạc Đó chẳng phải là tên lệ quỷ Đã bị bắt đi hay sao Tại sao hắn ta Lại xuất hiện ở đây chứ Thập bà bà muốn đó với tên lệ quỷ kia Nhưng hắn ta dường như không để ý Đến thập bà bà Mà lại hướng về phía tôi của hiện tại Hắn đột nhiên quỳ xuống Nói với giọng khẩn cầu Tiên sư Tiểu Bình Cô không được giết đại nhân Xin cô ngàn lần vạn lần Không được giết ngày ấy Tại sao tôi phải giết anh ấy chứ Tên lệ quỷ kia nghẹn ngào Bị một kiếm của thập bà bà đánh tới Nhưng vẫn cố nói với tôi Trong giọng nói Có trộn lẫn tiếng gào thét Đau đớn Bởi vì đại nhân ngài ấy là quỷ Tôi sững sờ, Gần như quên mất là mình đang ở trong quá khứ Nếu không phải cảm nhận được sợi chỉ trên tay Đang bị ai đó giật giật Chắc chắn tôi quên luôn Mình cần phải quay trở về Chỉ là tôi ngước mắt nhìn lên Không còn nhìn thấy tên lệ quỷ kia Mọi thứ quay trở về đúng như những gì trong ký ức Không có lệ quỷ Không có thập bà bà Chuyện này tôi không nghĩ được Việc cần làm bây giờ là quay trở về Những chuyện khác Để sau sẽ tính Tôi đưa tay giật giật sợi chỉ đỏ một lần Thầy Lâm bắt được tín hiệu của tôi liền thi triển thuật pháp Niệm chú kéo tôi quay trở về Lúc quay trở về tôi vẫn đang đi qua đường hầm Vẫn lạc trong khoảng không gian trắng xóa kỳ ảo Chỉ là khi còn đang loay hoay Chưa biết hướng ra ở đâu Thì tôi nghe được giọng của thầy Lâm gọi tên Tôi vừa đáp vâng một tiếng Thì thấy mình quay trở về với thực tại Trên trán của tôi lấm tấm mồ hôi Cả người như mất hết sức lực Không thể nào ngồi dậy được Thầy Lâm ấn giữ vai tôi nằm xuống Thầy vừa tháo chỉ đỏ trên ngón tay trò của tôi Vừa dặn dò Cô hiện tại khá là mất sức Tạm thời cứ ngủ một giấc đi Không ngủ, không chịu được đâu Chuyện đi tìm Thảo Quỷ Đã có Tam Thiếu lo Cô yên tâm Tam Thiếu ngồi bên cạnh Anh nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng Em nghỉ ngơi đi Anh chắc chắn sẽ tìm được Thảo Quỷ bà Anh nhớ phải nói với Thảo Quỷ bà Nói em là tiểu Bình Là đệ tử của thập lão nương Anh nhớ phải nói như vậy Ừ, anh biết rồi Em ngủ đi ngủ một giấc đi. Tôi dặn dò thêm vài câu cuối cùng bởi vì quá mệt, không chống đỡ được, nhắm mắt ngủ một giấc đến không biết rõ trời trăng mây nước gì. Lúc tôi tỉnh dậy chỉ thấy có mỗi nhã thi đang kéo rèm cửa chuẩn bị đi giặt. Thấy tôi tỉnh, cô ấy có hơi áy náy. Cô dậy rồi à? Tôi kéo rèm lên. Cô không ngủ được à? Đâu có. Thầy trương thế nào rồi? đã mời được thảo quỳ bà chưa? Đã tìm được bà ấy rồi Thầy Trương cũng qua cơn nguy kịch Hiện tại thảo quỳ bà Đang nghỉ bên phòng bên Bà ấy nói khi nào cô tỉnh dậy Thì đến phòng bà ấy một chút Tôi nghe thầy Trương được cứu sống Mà mừng đến tỉnh táo cả người Nhảy vọt xuống giường Tôi vào phòng tắm rửa mặt đánh răng Sau đó đi thăm thầy Trương Nhìn thấy hai lỗ thịt khoét trên người thầy Trương Đã được đắp thuốc Thần sắc thầy ấy trông có vẻ đỡ hơn Cuối cùng tôi cũng buông được tảng đá nặng Trong lòng của mình xuống lại ngó quanh không thấy Tam Thiếu đâu, hỏi qua mới biết Tam Thiếu đang nghỉ ngơi dưới lầu. Cả đêm hôm qua anh ấy chạy xe suốt để đi đón Thảo Quỳ bà, đến giờ mới chợp mắt được một lát. Lúc đó tôi có chút sót xa nhưng không muốn đánh thức anh, tôi hỏi thăm về sức khỏe của thầy Trương thêm một lát, sau đó mới sang phòng của Thảo Quỳ bà. "Tiểu Bình đi à?" "Dạ, là con." Thảo Quỳ bà đang ngồi trên giường xem tivi, nhìn thấy tôi bước vào, Bà nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò. Lát sau, lại nở một nụ cười rất hài lòng. con bé này lớn lên, xinh đẹp thật. Đúng là xinh như hoa. Tôi cười ngượng ngùng, cũng thầm quan sát thảo quỳ bà trước mặt. Gần cả chục năm không gặp lại, trông thảo quỳ bà cũng không khác xưa là bao nhiêu. Chỉ khác là nếp nhăn đã nhiều hơn, da rẻ, không còn được căng như trước. Tôi bước vào trong, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh bà. Không nói không rằng, vươn người... Ôm bà một cái. Ôm xong lại dùng thái độ của cháu gái đối với một người bà mà đối đãi. Cảm ơn bà đã tới. Con cảm ơn bà nhiều lắm mà. Khách sáo cái gì con cũng coi như cháu gái của ta. Thập lão nương chỉ có mình con là đệ tử. Dù có bệnh liệt giường, ta cũng tới đây giúp con một tay. Nói ta nghe thử xem con sống có tốt không? Dạ tốt. Con lúc nào mà không sống tốt chứ? Ừm. Con giống hệt tập lão nương, nhìn lúc nào cũng có sức sống. Tiếc là bà lão đó, trông khỏe như vậy, mà lại đi trước cả ta. Tôi rủ mắt, giọng nói dịu dàng. Bà lão của con chắc đã đi đầu thai rồi, bà ấy tranh thủ như vậy. Chắc cũng sợ ai giành phần tốt, đúng là bà lão tham lam. Cả tôi và Thảo Quỳ đều cười, hai người bọn tôi hỏi thăm qua lại về tình hình của nhau, cười nói ruông giả. Một lát sau Bà mới hỏi đến chuyện của thầy Trương Lão tiên sư bị chúng cổ độc Là gì của con Là người thân quen của con Thầy ấy giúp con rất nhiều Thầy Trương là một đại tiên sư rất tốt à Thông thường tiên sư đều là người tốt Rất hiếm gặp được người gian xảo mày là ông ấy chỉ mới Bị cổ trùng ăn có ba phần Trễ thêm một chút Coi như xong một đời người Nhưng mà ta thấy làm lạ Không hiểu tại sao một đại tiên sư lại bị người ta dễ dàng hạ cổ trùng như vậy. Tức là tiên sư sẽ không bị hạ cổ trùng à? Không hẳn là như thế. Nhưng thông thường một đại tiên sư sẽ có mức cảnh giác rất cao. Cũng nhận biết được khí thở cổ trùng gần bên cạnh. Loại cổ trùng ở trong người lão tiên sư kia không phải là loại mạnh nhất. Loại này với loại mà ngọc ngọc từng bị là cùng một loại. Người ngoài không biết đi cứ tưởng cổ trùng đều như nhau, nhưng người của miêu tộc Rất biết rõ mỗi loại cổ trùng sẽ có tính chất và công dụng khác nhau. Cổ trùng hôm nay ta thu được không mạnh. Thường sẽ là người của miêu tộc dùng để hạ những người không quen biết. Mục đích là giúp cổ trùng gia tăng thêm sức mạnh. Chứ nếu muốn hạ tiên sư lại còn là một đại tiên sư một lần hạ cổ trùng là một lần vất vả. Tại sao lại dùng loại cổ tầm thấp như vậy chứ? Đúng là rất kỳ lạ. Tôi nghe xong có chút khó hiểu. Nếu nói như thảo quỳ bà chẳng nhẽ có người hạ cổ trùng không có ý định giết thầy Trương sao? Thảo quỳ bà lại tiếp tục nói Lão tiên sư kia đã nằm mấy ngày mà cổ trùng chỉ khoét được hai lỗ thịt Linh khí của tiên sư mạnh như vậy Không thể nào người hạ cổ trùng không biết Ta nghĩ rằng một là kẻ này đang có âm mưu khác Còn hai xem như lão tiên sư này gặp vận xui Về việc thầy Trương gặp vận xui thì tôi không tin lắm Nhưng về việc có kẻ nào đó đang âm mưu cái gì đó, tôi lại thấy có chút không thuyết phục. Hạ cổ trùng là muốn lấy mạng thầy Trương, mà giết thầy Trương rồi, thì còn âm mưu cái gì chứ? Thôi thôi, bỏ qua chuyện đó. Còn nói ta nghe một chút, cậu thanh niên đẹp trai hôm qua, đi đón ta là ai? Là người yêu của con à? Nghe thảo quỳ bà hỏi đến Tam Thiếu, tôi có hơi ngượng ngùng. Dạ vâng, là bạn trai của con. Chà... Con gái lớn có bạn trai rồi Lại còn đẹp trai và giàu có Ta chúc phúc cho con Bà đừng chọc con như thế Ai lớn mà không có bạn trai à Nhưng con có bạn trai thì ta mừng Ít ra bạn trai của con Hơn gấp mấy lần Bạn trai của mấy cô gái khác Bà đừng nói như vậy Anh ấy mà nghe được Anh ấy nở mũi đấy Thế cậu kia cũng là tiên sư à Là người của môn phái nào Dạ anh ấy không phải là người của tiên sư Anh ấy là một người bình thường Vậy sao Dạ vâng ạ Dừng thêm một lát thào quỳ bà nói với tôi Còn hỏi cậu ta ngày sinh tháng đẻ Nói cho ta nghe Ta xem cho con một quẻ Bà cũng biết xem quẻ sao Không chính xác lắm Nhưng cũng gọi là tạm được Mấy đôi trai gái ở trong thôn Mỗi khi muốn kết hôn Đều nhờ ta xem quẻ giúp Cũng xem được cho cả trăm đôi rồi đấy tôi phì cười mặc dù không tin lắm về chuyện xem quẻ nam nữ yêu nhau nhưng người xem là thảo quỳ bà nên tôi không có ý định từ chối xem quẻ cũng chỉ là phần phụ thôi phần chính là do hai người yêu nhau đối xử với nhau không nên đặt nặng quá vào vấn đề xem quẻ này xem cho biết thì được hai ngày sau sức khỏe của thầy trương tương đối ổn định thầy có thể ăn cháo loãng và uống được thuốc mà thảo quỳ bà kê cho trong hai ngày này tôi ngoài việc chạy sang thăm thầy trương còn đảm nhiệm thêm chức vụ hướng dẫn viên du lịch cho thảo quỳ bà Tam thiếu có chuyện bận cần đi khỏi thị trấn vài hôm thế là tôi với thảo quỳ bà một mình độc chiếm cả căn nhà sang đến ngày thứ năm thảo quỳ bà nói phải quay trở về bò nhà cửa đi lâu quá không tiện tôi biết không thể nào giữ bà ở lại nên không làm khó thêm sắp xếp quà bánh đặc sản của thị trấn quang long cho vào giỏ đưa thảo quỳ bà xa cửa tiễn bà ấy về Mà có chút không nỡ Bà về đến nhà Phải gọi điện báo cho con Có chuyện gì phải gọi cho con Đừng có im lìm Như thập bà bà Con ghét như vậy lắm Ta biết rồi Mà con ấy đừng có trưng ra cái bộ mặt Giống như sinh ly tử biệt thế kia Người khác nhìn vào Chắc tưởng ta bị bệnh nan y Khó mà sống Bà đừng nói như thế Ai lại nói bản thân mình như vậy chứ Nhưng con dặn bà cái gì Bà nhớ chưa? Bà có gì phải gọi cho con biết đầu tiên đấy. Ta nhớ rồi. Mà ta dặn con cái gì con cũng đừng quên. Thuốc ta cho con, con phải cất cẩn thận. Những lọ thuốc đó dù có tiền tỷ cũng không mua được đâu. Đó là vô giá. Tôi gật đầu, ý tứ biểu hiện đã nghe rõ. Thấy đã đến giờ xe sắp chạy. Thảo quỳ bà cứ do dự mãi. Cuối cùng tôi hối thúc bà mới chịu lên xe. ấy vậy mà khi lên xe rồi Thảo Quỳ Bà lại như có ý gì đó rất trần trừ, dò dự mãi mới nói Tiểu Bình này chuyện của con và cậu thanh niên kia ta đã xem ngày cho hai đứa rồi thật sự là không hợp nhau đâu tôi nghe Thảo Quỳ Bà nói mà có chút ngạc nhiên mặc dù trong lòng có hơi thất vọng nhưng Chung quy tôi cũng là người không tin vào những chuyện bói toán cho lắm thế nên khi nghe Thảo Quỳ Bà nói như vậy tôi chỉ mỉm cười không muốn hỏi sâu Thấy tôi có vẻ như không muốn nghe Bà muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi Cuối cùng vẫn là thỏa hiệp Thôi Dù sao cũng là chuyện duyên số Có tránh thì cũng không tránh được Miễn sao con thấy vui vẻ là được Mà con phải nhớ Sau này có chuyện gì con phải gọi cho ta Ta không chết sớm như thập lão nương đâu Chuyện chăm sóc bà đẻ Hay là nuôi cháu trai cháu gái gì Ta có thể làm được Đừng có ngại Tôi cười tươi như hoa Sau khi dặn dò Thảo Quỳ Bà vài câu Nhìn chiếc xe từ từ khuất dạng Tôi có chút không đành lòng Người đến người đi quá nhanh Có muốn vui mừng cũng không được bao lâu Thấy Thảo Quỳ Bà đi rồi Sức khỏe của thầy Trương cũng dần dần hồi phục Chuyện lấy máu vẫn là do tôi tự làm Tạm thiếu hiện tại còn đi công tác chưa về Mãi đến bây giờ tôi mới có thời gian Để suy nghĩ thêm về những chuyện trước kia Bao gồm luôn cả chuyện của thầy Trương Tôi cảm thấy hết sức nghi ngờ về chuyện gặp được lệ quỷ lần đó. Cả lời khẩn cầu của hắn ta, tôi cũng nghi ngờ không thôi. Không phải tôi tin tôi yêu đến mù quáng, nhưng tôi cảm thấy chuyện này không đơn giản như những gì mà tôi nhìn thấy. Ký ức của tôi vốn chỉ có một mình tôi biết. Chuyện một tên lệ quỷ đột nhiên xuất hiện, rồi đột nhiên biến mất. Chuyện đó quả thật rất là kỳ lạ. Chưa nói đến chuyện thầy Trương đột nhiên bị hạ độc, Nghĩ kiểu gì cũng thấy hai chuyện này dường như có liên quan nhưng hỏi tôi liên quan thế nào thì tôi lại không giải thích rõ ràng được chỉ thấy cả hai việc này ắt hẳn là có liên quan đến nhau tên lệ quỷ kia nói rằng Tam thiếu cũng là quỷ nghe thì thấy có lý nhưng chưa đủ thuyết phục bởi nếu Tam thiếu là quỷ thì thầy Trương lại không thể nào nhận ra sao Nhưng nếu Tam thiếu còn là quỷ thì liên quan gì đến tôi tôi vốn dĩ đâu phải là một tiên sư chân chính Hà cớ gì tôi lại phải giết anh ấy Rõ ràng là có vấn đề Rất là có vấn đề Sáng hôm nay tôi vừa đi từ nhà chú Tài về Sức khỏe của thầy Trương đã bình phục hơn 70% tĩnh dưỡng vài hôm Là có thể chạy nhảy, lăn lộn trừ yêu diệt ma trở lại Tôi vừa về đến nhà Chưa kịp đi vào trong Thì nhìn thấy xe của Tam Thiếu đỗ trước cổng Trông thấy chàng thanh niên mà tôi nhớ nhung mấy hôm Vừa mới bước xuống xe Không kịp nghĩ ngợi gì nhiều Tôi liền chạy ào đến Nhảy cẫng lên ôm lấy anh Không ra cái thể thống gì Giữa đường giữa xá thế này Ai lại bắt bạn trai mình Bế bồng như vậy chứ Nhưng em thích như vậy chàng nhà anh yêu đuối đến mức Không bế bồng được em à Anh mà yêu đuối như vậy Chắc hai đứa mình ngã dập lưng hết rồi Em còn lơ lửng trên người anh như vậy được sao Thế thì anh ôm em đi Ôm em vào trong lòng đi Muốn anh ôm cũng được Không biết tiểu bình tiên sư có trả công cho anh cái gì không nhỉ Anh muốn trả công cái gì Hôn anh vào má Tạm thiếu một tay nâng người tôi Một tay chỉ chỉ vào má của mình hếch mặt Cười gian Tôi cười rực rỡ chu cái môi thật mạnh Và hôn vào má của anh Không chỉ hôn một cái mà còn hôn đến hai cái Cả má bên kia cũng hôn Tạm thiếu cười đến không khép được miệng Đáy mắt tràn ngập vui sướng Anh ung dung hào sàng Bồng tôi đi vào trong nhà Cũng không thèm đếm xỉa đến xung quanh Có ai nhìn ngó gì không Đến bây giờ tôi mới biết Trải nghiệm được nam chính bồng lên cưng nựng Trong mấy câu chuyện ngôn tình là như thế nào May là bạn trai của tôi rất khỏe Bằng không thì chắc là không bế nổi tôi Tôi là kiểu người Rất là độc lập Nhưng từ khi có bạn trai Tôi lại từ một người độc lập Mà chuyển sang bánh bèo vô dụng yếu đuối Mặc dù thấy bản thân mình không có chút trí khí Nhưng bù lại được nam thần chăm sóc Vậy thì tôi không cần trí khí gì đó cũng được Học tập từ những đứa bạn đi trước Tôi cảm thấy là một cô gái bé nhỏ Sẽ tốt hơn là một cô gái mạnh mẽ châu bò Nhìn cái cách mà tam thiếu yêu thương cương chiều Tôi nghĩ rằng tôi đi đúng đường rồi Không cần biết sau này Có bị cô bạn gái bé bỏng nào đó cướp vai hay không Nhưng hiện tại tôi vẫn nên hưởng thụ cảm giác nữ chính ngôn tình này cho thỏa thích đi đã. Ai đó có muốn giành, cũng nên chịu khó, xếp hàng và đợi sau đi. Nửa đêm đang ngủ, lại thấy giống như có ai đó đang đạp vào người của mình. Tôi có chút bực dọc liền cau có mắng mấy tiếng. Mắng xong không thấy bị đạp nữa. Đang mơ mà ngủ thiếp đi, thì đột nhiên bị ai đó kéo tôi rơi hẳn xuống giường. Tôi bừng tỉnh, mặt mày cau có, đang chuẩn bị cất giọng chửi, thì lại nhìn thấy một vị đang đứng trước mặt mình. Tầm tình bực dọc, Cất hẳn sang một bên Tôi sửa sang lại bộ dạng. À, trợ lý đại nhân Sao ngài lại đến đây giờ này? Vị trợ lý của pháp quan Nhìn tôi bằng nửa con mắt Ngày ấy có chút hậm hực Cầu có Đến báo kết quả điều tra cho người. Không nghĩ rằng ngươi lại còn Chửi mắng ta như thế À, à tôi Trợ lý đại nhân ngài thông cảm cho tôi Tại vì tôi không biết là ngài đến Chứ nếu tôi biết thì Tôi không bao giờ dám nói như thế Hay là bây giờ ngài chửi lại tôi đi Tôi cam đoan tôi chỉ mịm cười Chứ không dám chửi lại đâu ạ Chứ người dám không cười à Thấy tôi cười như vậy Vị trợ lý lúc này không có ý trách tội ngài ấy trực tiếp nói cho tôi biết Kết quả điều tra Tên lệ quỷ kia Cha không ra Theo tình hình điều tra được Thì hắn ta chắc chắn đã bị quỷ lớn nuốt rồi Người cũng đừng tìm nữa Không có hy vọng gì đâu Ngài có thể nói cho tôi biết Hắn ta bị nuốt khi nào được không Hôm người nhỏ ta Thì ta không tìm được Chắc là bị thủ tiêu trước đó rồi Nói như vậy thấy tôi im lặng Vị đại nhân tiếp tục nói Còn có chuyện gì nữa không Nếu như không có chuyện gì Thì ta đi đây Thấy ngài ấy muốn đi Tôi liền giữ lại Suy nghĩ rất nhanh Tôi khẩn cầu thêm một chuyện nữa Trợ lý đại nhân Tôi biết là tôi làm phiền ngài Nhưng mà ngài có thể giúp tôi Thêm một chuyện nữa không Chuyện gì Ngài, ngài có thể giúp tôi Trả lấy lịch sổ sinh tử Của một người có được không Làm bừa Sổ sinh tử là thứ Mà ngươi muốn xem là xem được sao Tôi bị quát lên Sợ đến phắn kéo hết cả người Tôi quỳ xuống đất run rẩy Ngài hiểu nhầm ý tôi rồi Tôi chỉ muốn ngài cha giúp tôi Xem người đó là là người hay là quỷ thôi Chứ tôi không có ý gì khác Là người hay là quỷ Chẳng nhẽ một tiên sư như ngươi Lại nhìn không ra Thật sự là tôi nhìn không ra Nên tôi phải nhờ đến ngài Vị trợ lý đại nhân im lặng một lát Vài giây sau tôi mới nghe ngài cất giọng Nề tình ngươi sắp có công lao lớn Ta đặt cách cho ngươi lần này Thôi được rồi Đọc ngày tháng năm sinh Ta tìm giúp ngươi Tôi mừng đến nhầy múa trong bụng Nhanh chóng đọc tiên tuổi ngày tháng năm sinh của Tam Thiếu. Đọc xong vị đại nhân kia, xin tôi số điện thoại. Ta về địa phủ, tra xong ta gửi tin nhắn cho ngươi. Đỡ phải chạy tới chạy lui, cực nhọc quá. Tôi chấn kinh, thái dương của tôi co giật liên hồi. Ng ngài, ngài nói gì? Ngài gửi được tin nhắn cho tôi cơ à? Ở địa phủ cũng gửi được tin nhắn ư? Trần Gian đốt rất nhiều điện thoại xuống dưới. Thế ngươi nghĩ rằng để làm cảnh à? Đừng có hỏi nhiều, nửa giờ đồng hồ sau, ta gửi tin nhắn cho ngươi. Vậy nhá. Dứt câu vị trợ lý đại nhân liền biến mất, để lại tôi ngơ ngác với một đống câu hỏi trong đầu. Địa phủ bây giờ phát triển như vậy rồi sao? Tôi đúng là được, mở mang tầm mắt. Đúng nửa giờ đồng hồ sau, điện thoại tôi có một đầu số lạ gửi tin nhắn đến, đầu số rất lạ và cũng rất dài. Chỉ là chuyện đó không khiến tôi thất thần bằng nội dung tin nhắn vừa gửi đến, tin nhắn viết vòn vẹn. Chỉ có vài chữ Lý lịch tuyệt mật Như vậy là như thế nào đây? Bốn chữ ngắn gọn Lý lịch tuyệt mật kia Làm tôi chằn chọc suy nghĩ cả đêm Đem tất cả những chuyện xảy ra từ trước đến giờ Viết ra giấy Sau đó tôi nghiền ngẫm suy nghĩ đến chọc đầu Và cuối cùng lại cảm thấy rối bời Không biết phải làm sao Rõ ràng mọi chứng cứ Đều đang hướng đến kết quả Tam thiếu chính là quỷ Từ chuyện thể chất của anh đặc biệt Đến chuyện anh có thể tay không bắt sống yêu hồ Rồi thêm cả chuyện Của tên lệ quỷ kia Không có chuyện nào là không có mùi khả nghi Nhưng nếu sự thật Anh là quỷ Vậy tại sao thầy Trương không nhận ra Thảo quỷ bà không nhận ra Các vị đại sư cũng không nhận ra Tôi thì không tính là tiên sư Nhưng mắt âm dương của tôi nhìn rất chuẩn xác Làm gì có chuyện tôi không nhìn rõ được Đâu là người Đâu là quỷ hồn chứ Lại thêm kết quả điều tra Từ chỗ ngài trợ lý của phán quan Tôi càng lúc càng cảm thấy mơ hồ Địa phủ không giống như ở dương gian Sổ sinh tử ghi chép lý lịch của mỗi người ở mỗi kiếp Bao gồm kiếp trước, kiếp sau và kiếp này Phàm là con người Đều có lý lịch rõ ràng Và chi tiết ở sổ sinh tử Không thể nào có chuyện Lý lịch tuyệt mật được Thật là kỳ lạ Điều này có nghĩa là gì chứ Tại sao lại tuyệt mật Ai có thể giải thích cho tôi hiểu được không vỏ đầu bất tài lăn lộn ngược xuôi đến gần sáng tôi mới thiếp đi được lúc tôi thức dậy đã là buổi chiều khi sáng tam thiếu có gọi tôi xuống ăn sáng nhưng tôi không dậy được thấy tôi gật gù tam thiếu đành xuống nhà pha cho tôi một ly sữa ấm sau khi ép tôi uống hết ly thì mới cho tôi tiếp tục ngủ đúng là thức một đêm ngủ hai ngày không lấy lại sức quá mệt ngày mai tôi nhất định phải đến hồ phụng hoàng để hấp thu thêm tinh khí của đất trời dạo này lao lực quá mức rồi buổi chiều lúc tôi đang ngồi xem tivi trong phòng khách thì thấy xe của tam thiếu về đến tôi hí hửng chạy ào ra sân như một cơn lốc ôm chầm lấy anh tam thiếu thấy tôi chạy đến nở một nụ cười rất dịu anh buông cặp táp xuống đỡ lấy tôi sao mà chạy như thế này ngã xuống đất thì biết làm sao không ngã được đâu tam thiếu rất khỏe mà anh bật cười bước đi ung dung mạnh mẽ bế tôi vào phòng khách Anh ngồi xuống ghế sofa Tôi thì vẫn giữ nguyên tư thế cũ Bám lấy anh Giống như thần lằn bám cột đình vậy Tiểu tiên sư vừa mới ngủ dậy đi à Vâng Thế em ăn gì chưa Vẫn chưa Đang đợi anh về cùng ăn Thế rồi anh tắm nhá Rồi mình ăn cơm Mà em nói A cao Dọn thức ăn lên đi Vâng ạ Nói rồi tôi trèo xuống khỏi người anh Hai mắt sáng rực rỡ Khi nhìn anh từ từ bước lên cầu thang Trong lòng của tôi thầm nghĩ Nếu anh là quỷ Thì thế nào đây Thì vẫn không ảnh hưởng đến tôi Chứ có làm sao chứ Tôi đâu có sợ quỷ Có một tên quỷ đẹp trai như thế này Làm bạn trai của tôi Thì đâu đến nào là tệ lắm Có đúng không nhỉ Ăn cơm tối xong tôi và Tam Thiếu lời biếng Nằm ôm nhau xem phim hành động Tôi cuộn người vào trong lòng của anh Nghe rõ nhịp tim của anh đang đập nhịp nhàng và đều đặn Hoàng cho tôi lại thấy có chút buồn cười. Nếu như anh là quỷ, vậy thì làm gì có tim mà đập chứ? Này, em đang cười gì thế? Phim đang đến lúc đánh nhau, mà em lại mỉm cười. À, tam thiếu này, anh nói em nghe thử xem. Anh có sợ quỷ không? Quỷ á? Vâng, là quỷ. Anh có sợ không? Anh không sợ. Là lệ quỷ, anh cũng không sợ à? Không. Thế còn tướng quỷ? Không. Thế còn quỷ vương? Cũng không. Này anh đừng mạnh miệng như thế. Muốn lập uy trước mặt em chứ gì. Tại sao anh phải lập uy trước mặt em? Anh từng gặp qua tướng quỷ rồi. Tên đó không làm gì được anh. Vậy thì tại sao anh phải sợ? anh Anh nói gì? Anh gặp tướng quỷ rồi á. Anh nói thật không? Anh đừng nói đùa. Anh đùa em làm gì? Chính hắn ta nói rằng hắn ta là tướng quỷ. Với lại anh thấy hắn ta cũng có phong thái của một tướng quỷ. Có điều anh không làm gì hắn thì hắn cũng không đụng đến anh. Vậy nên anh không sợ. Quỷ cũng không hẳn, lúc nào cũng hại người. Cũng tùy loại quỷ và cấp độ của quỷ chứ. Anh nghĩ là như vậy. Hôm nay tôi lại nhìn anh bằng một cặp mắt khác. Người đàn ông này như vậy mà đã từng gặp được tướng quỷ ư. Phải nói là anh ấy hên hay là xui đây. Thế tướng quỷ kia không làm gì anh à? Cũng không nói gì à? Chắc là vô tình anh nhìn thấy Em cũng biết rồi đấy Anh có mắt âm dương mà Đợt đó đúng vào thời điểm này Thầy Trương mở mắt âm dương cho anh Anh đã nhìn thấy hắn ta Hắn ta cũng không nói gì Chỉ nói hắn là tướng quỷ Biết anh nhìn được hắn Nên hắn muốn đến chào hỏi một tiếng thôi Tướng quỷ Muốn đến chào hỏi một con người ư Sự tình gì đang phát sinh thế này Đang đà nói chuyện Tôi cũng muốn hỏi luôn Vậy Anh phát hiện bản thân mình đặc biệt từ khi nào Em trước kia không quá thân nên không dám hỏi Bây giờ tự nhiên em thấy tò mò Tạm thiếu lúc này cũng không giấu giếm tôi Anh bắt đầu kể cho tôi nghe mọi chuyện Bản thân anh đúng là có hơi đặc biệt Ngày còn bé thì vẫn bình thường Sau khi mẹ anh mất Anh trầm ốt hơn nên dễ sinh bệnh Đến khi bà anh mất Sức khỏe của anh mới thật sự xuống dốc Vài đợt sốt nằm miên man hôn mê bất tỉnh Mà không tìm được nguyên do Các bác sĩ giỏi nhất nước Được mời đến khám cho anh cũng không tìm ra bệnh. Ông nội lúc đó mới mời chú Tài đến xem. Sau khi chú Tài làm phép, anh đỡ hơn một chút, sức khỏe của anh cũng từ từ tốt lên. Tình trạng lâu lâu anh hôn mê vài ngày, thì không có gì lạ. Mãi cho đến khi anh hôn mê, rồi xuất hồn ra ngoài. Sau lần đó, anh mới gặp được thầy Trương. Thầy Trương cũng từng chứng kiến anh bị như vậy mấy lần. Thầy tìm đủ mọi cách để giúp anh nhưng không được. Vậy... Vậy còn chuyện... Về kết huyết thì sao Kết huyết được thầy Trương nghiên cứu ra Ngay sau khi ông nổi anh Đem đá thần đưa cho thầy ấy Đá thần là vật bảo hộ của Giang gia, Anh cũng không nghĩ nó lại có khả năng Luyện được kết huyết Mọi chuyện sau đó Chắc là em cũng biết rồi Có đúng không Ra là như vậy Thầy Trương nghĩ ra được kết huyết Quả thật là đa tài Bí thuật này đã thất truyền từ lâu Có cho tôi nghĩ đến chọc đầu Tôi không thể nào nghĩ ra được Một cách tuyệt vời như vậy Lại nhớ đến một vấn đề Tôi hỏi nhỏ Anh nói mẹ anh mất Vậy mẹ của anh ở Giang Gia là Bà ấy là gì của anh Lúc mẹ anh hấp hối Bà đã nhờ gì của anh đến chăm sóc cho anh Nhưng anh không thân với người gì này cho lắm Vì vậy tình cảm gì cháu cũng không mặn mà gì Sau này khi ba anh mất Ông nội muốn gì trở về nhà Rồi lấy chồng sinh con Nhưng gì không muốn Thì là gì ấy ở nhà anh cho đến tận bây giờ Ông nội sợ gì thiệt thòi Nên báo với bên ngoài Dì là mẹ của bọn anh Cho dì một danh phận rõ ràng Nhưng Tại sao em thấy anh và Nhị Thiếu Không giống nhau cho lắm Anh là con của vợ lớn Anh Quốc là con của vợ bé Ngày xưa lúc ba mẹ anh còn sống Mẹ anh sinh ra anh lớn Nhưng chẳng may chết yểu Sau đó bác sĩ nói là bà khó có thể sinh được con Ba anh không muốn bỏ mẹ anh Nhưng cũng không muốn làm ông nội buồn phiền Cuối cùng nghe theo lời của ông nội Mà tìm vợ bé để sinh con Kết quả là có Thanh Quốc Mẹ của Thanh Quốc cũng mất rồi Mà mẹ anh như được trời thương mang thai sinh ra anh trong kỳ tích Chuyện nhà anh là như vậy đấy Tôi nghe anh kể mà cảm nhận rõ Sự cô đơn trong mắt của anh Đúng là gia đình hào môn Lúc nào cũng hành hạ nhau Vì chuyện sinh con nối dõi Tuổi thơ của Tam Thiếu đáng thương như vậy Bảo sao anh lại lạnh nhạt Với chính gia đình của mình Tôi nhìn anh bằng ánh mắt chua xót Không nghĩ gì nhiều liền nhào đến ôm chặt lấy anh Cái ôm này thay cho những lời an ủi Khó nói của tôi tam thiếu cũng ôm trầm lấy tôi Anh tì cầm vào vai của tôi nhỏ nhẹ Anh không sao đâu Đã là quá khứ và kỷ niệm rồi Hơn nữa bây giờ anh còn có em Như vậy là đủ với anh rồi Đúng vậy Anh còn có em Anh phải nhớ là anh còn có em đấy Biết chưa Tiểu Bình này Em không yêu anh, em không thương anh Em giả vờ tốt với anh cũng được Miễn sao đừng chạy trốn khỏi anh Đừng bỏ lại anh một mình Giống như mẹ anh, giống như ba của anh So với họ nếu như em bỏ đi Anh thật sự khốn khổ nhiều lắm Tôi bị lời nói của anh làm cho mềm nhũn. Tôi đúng thật là chưa đến mức quá yêu Nhưng chuyện tôi có tình cảm với anh là thật Chưa nói đến chuyện, đoạn tình cảm này càng lúc càng nhiều, càng mạnh mẽ đến mức muốn phá vỡ phòng tuyến cuối cùng trong lòng tôi. Nếu như tôi rời bỏ anh, tôi đúng là chưa từng nghĩ đến chuyện này. Cho dù kết thuyết có hoàn thành, tôi chỉ trở về nhà sắp xếp công việc học tập, chứ tôi không có ý định chia tay hoặc là rời xa anh. Tôi suy nghĩ kỹ lắm rồi, cho dù anh có là quỷ, tôi cũng không sợ. Nếu như trên đời này đã không tìm được một người đàn ông tốt, Vậy thì tôi ở bên cạnh một tên quỷ đẹp trai giàu có Xói qua như anh Có cái gì mà không tốt chứ Tam thiếu anh cứ yên tâm Em mặc dù tham tiền Nhưng mà em rất quân tử Sẽ không bao giờ bỏ con giữa chợ Không bao giờ chơi song rong Cũng không chuất ngợi chi phong đâu Tam thiếu đừng lo Cũng may em sinh ra là con gái đấy Chứ nếu là con trai Chắc là mạnh mẽ như thế này Còn nhiều hơn đúng không nào Tính ra anh thủ thân như Ngọc giữ gìn hơn hai chục năm cũng không phí ừ, đúng rồi, không hề phí Nếu đã không phí như vậy sau này phải đền bù tranh thỏa đáng nhé chơi xong song cũng được anh không ngại đâu Tôi bị anh chọc bẹo đến đò cả mặt nói gì thì nói người ta cũng là con gái thế mà không muốn Ngày hôm sau tôi đến thăm thầy Trương thấy sức khỏe của thầy đã tốt hơn nhiều tôi với Tàm Thiếu mới cảm thấy yên tâm hoàn toàn Thầy Trương đi lại bình thường Thì thoảng còn ra trước nhà vận động Giãn gân cốt một lát Chồng có sức sống hơn hẳn Bọn tôi đến thăm thầy với chú Tài Liền bày ra một bàn trà bánh Tôi vừa ăn uống vừa ngại ngùng Thầy đừng lo chuyện kết huyết Tiểu Bình biết cách cho máu Cô ấy làm rất tốt Thầy Trương lúc này cũng gật đầu Ừm Tôi cũng không quá lo Nhưng dù sao cũng sắp đi được nửa trạng đường Tôi không muốn xảy ra chuyện gì bất chắc Tịnh dưỡng vài hôm nữa, cũng nên xuất chuồng. Nằm như thế này, tôi cũng không chịu được. Tôi rót cho thầy Trương và chú Tài thêm trà. Tôi lúc này mới lên tiếng. Thầy đã nghĩ ra được mình bị hạ trùng vào lúc nào chưa? Vẫn chưa. Tôi bình thường rất kỹ tính, cũng ít tiếp xúc với người không thân thiết. Chuyện bị hạ trùng cổ, tôi quả thật không ngờ đến. Chú Tài lúc này cũng nghiêm giọng. chuyện của lão trương rất kỳ lạ cũng có thể như thảo quỳ bà từng nói lão trương đúng là xui xẻo nên mới bị hạ cổ trùng tam thiếu lúc này lên tiếng có khi là như vậy thật nếu như vậy thì con cũng yên tâm hơn chỉ sợ thầy trương bị người của miêu tộc hại nếu như bị hại thì đúng là rất nguy hiểm miêu tộc không hại thầy trương đâu với khả năng của miêu tộc nếu cố ý hại ai thì sẽ không bao giờ hạ loại trùng cổ bình thường như vậy Vậy chắc là xui xẻo Vận của ông tầm này không được tốt Lão chưa ngả Mọi người lại bàn sang chủ đề khác Tôi cũng không nói thêm gì Lâu lâu phụ họa thêm vài câu Chắc chỉ có mình tôi biết được Chuyện thầy Trương bị hạ cổ trùng Không phải là do vận xui xẻo Mà do có người cố ý tạo nên Mục đích của người kia là gì Thì quá rõ ràng Chính là nhằm vào tam thiếu Nếu không có sự việc kỳ quái xảy ra trong lúc tôi bị thôi miên Thì tôi cũng không suy luận được như vậy Nói thế nào bây giờ nhỉ Tôi có cảm giác Dường như tôi đã bị rơi vào kế hoạch của ai đó Càng ngày càng thấy rõ được sự sắp đặt kia Chỉ là tôi không biết Kẻ đó muốn gì ở tôi Hoặc là muốn tôi làm gì tam thiếu Sáng hôm nay Kiến Vũ gọi cho tôi Anh ta bảo có một vụ làm ăn Với tiền phí khá cao Hỏi xem tôi có muốn nhận hay không Địa điểm là ngoài ô thị trấn Thôn Quỳnh Vị trí ngay cạnh sông Thủy Long Nơi có hơi hám của yêu quỷ Đang hoành hoành Mà trùng hợp là tối ngày hôm qua Ngài trợ lý của phán quan có nhắn tin cho tôi Ngày ấy muốn tôi đến thôn Quỳnh Tìm hiểu chuyện yêu ma quỷ quái ở đó Mặc dù không biết thôn Quỳnh Có xảy ra chuyện gì nghiêm trọng hay không Nhưng nếu ngài trợ lý lên tiếng Tôi nhất định sẽ giúp đỡ hết mình Tôi nhờ và ngày ấy nhiều như vậy rồi Giờ giúp đỡ lại một vài chuyện Cũng là chuyện nên làm Có quà có lại mới tọa lòng nhau Tôi nhận kèo làm ăn, cũng nhận lời ngài trợ lý, một công đôi chuyện, vừa có tiền vừa có tình cảm, quá tốt rồi còn gì. Biết tôi muốn đến thôn Quỳnh, Tam thiếu đại nhân cũng đòi đi theo, anh ấy bảo có người quen ở thôn Quỳnh, ít nhiều có thể giúp được tôi. Đối với chuyện bạn trai muốn bám theo mình, tôi tất nhiên là sẵn lòng. Thôn Quỳnh cũng không quá xa trung tâm thị trấn, nhưng khi đến nơi thì tôi lại khá ngạc nhiên trước sự cổ xưa của nơi này. Nếu nói thị trấn Quang Long là thị trấn cổ Vậy thì thôn Quỳnh còn về cổ hơn gấp nhiều lần Trong thôn đều là nhà ngói Ít lắm mới thấy được một hai ngôi nhà hiện đại Người dân của thôn Quỳnh cũng ít tiếp xúc với người bên ngoài Bởi vậy khi thấy xe hơi của tôi và Tam Thiếu đến Người dân ở đây tò mò Lại có ánh mắt đề phòng không mấy thân thiện Phải đến khi Tam Thiếu tự mình giới thiệu Anh ấy là Tam Thiếu gia của nhà họ Giang Và tôi là tiên sư của Ngô Thiếu giới thiệu Thì người dân ở đây mới chịu cười mở hơn Xem ra danh tiếng của Giang Gia Ở thị trấn cổ Vẫn là đỉnh cao Cả ngô gia nữa Phải gọi là tiếng tâm lừng lẫy Người người kính trọng Người đại diện tiếp đãi bọn tôi Là thôn trường của thôn Quỳnh Ông ấy chắc là lớn tuổi hơn chú Cao Lại vì lao động chân tay Nên trông cằn cỗi hơn Thôn trưởng khá xem trọng tam thiếu Đối với tôi cũng rất là khách khí Tôi đến nhà của thôn trường lại thấy người dân tập trung trước cửa khá đông, tôi hơi ngạc nhiên. thôn trường, sao mọi người lại tập trung ở nhà ông đông thế này? chắc vì nghe có tam thiếu ra đến nên muốn tới đây xem mặt mũi cậu ấy ra sao, với lại chủ yếu là muốn biết tiên sư bắt quỷ thế nào. tôi nhướng mày nhìn tam thiếu, miệng nở một nụ cười đều giả tôi nói thầm vào tai của anh. giờ mới biết tam thiếu của em. Được lòng các cô gì lớn tuổi như vậy nhỉ Này tập trung vào chuyện chính đi Nói linh tinh là giỏi Tôi bĩu môi nhìn anh Thấy anh trường mắt nhìn lại tôi Cũng không có ý chọc kẹo anh Tôi lúc này bắt đầu hỏi đến chuyện chính Bác trường thôn Chuyện ma quỷ ở thôn mình là như thế nào Nghe tôi nhắc đến chuyện ma quỷ Biểu cảm trên mặt trường thôn Có phần nặng nề Chuyện xảy ra cách đây cũng khoảng Năm tháng trước Lại phải nói đến con bé mây nhỏ tuổi nên cũng bồng bột quá. Dừng lại một chút, bác ấy thở dài và nói tiếp. Con bé Mây là con gái của một quả phụ đã chết trong thôn, cũng không ai biết cha con bé là ai, chỉ biết con bé sinh ra không có cha bên cạnh. Thời gian thì con bé cũng lớn, chắc do giống cha nên rất xinh, được nhiều đứa con trai trong thôn thích lắm. Nhưng chắc Hải vị cũng biết, gia cảnh nghèo, không có cha, con bé nó chịu thiệt thòi đủ đường. Bốn dĩ con bé Mây và thằng Đại thích nhau Nhưng mẹ thằng Đại lại không đồng ý Hai đứa không được phép qua lại với nhau Cứ tưởng hai đứa cuối cùng Cũng chịu chấp nhận số phận Nhưng mà oan nghiệt thay Năm tháng trước người ta phát hiện Con bé Mây nhảy sông tự tử Lúc chết, hình như còn đang mang thai Mang thai ư Nhảy sông tự tử ư Tôi hít vào một hơi nặng nề Tâm trạng có chút không ổn định Nhảy sông sao Bác có chắc chắn là cô ấy tự tử không ạ? Bác trưởng thôn sững sờ nhất thời đứng hình, không biết trả lời tôi như thế nào. Phải rất lâu sau, tôi mới nghe bác ấy cất giọng khàn khàn. Đông là tôi cũng không chắc, nhưng có người nhìn thấy con bé mây tự tử. Tôi thấy thái độ của bác trưởng thôn như thế, tôi biết rằng ông ấy đang có chuyện giấu giếm tôi. Nhưng nếu đã muốn giấu thì tôi cũng không muốn hỏi đến. Ở đâu mà không có những chuyện bất bình chứ? Một mình tôi quản, không hết được. Tôi tự dưng có hơi thất vọng về vị trường thôn này. Thái độ cũng không còn thân thiện như trước. Vậy câu chuyện cô gái tên mây có liên quan gì đến chuyện ma quỷ chứ? Vị trưởng thôn nhìn tôi, ông ấy nói tiếp. Hai tháng trước trong thôn có người chết. Ban đầu mọi người nghĩ là do anh ta thường hay uống rượu nên say xỉn không thấy đường mà ngã xuống sông. Phải mấy ngày sau mới tìm thấy xác Cứ tưởng là vậy thôi Ai ngờ đâu một tháng trước Lại có người chết đuối Cái chết này lại khiến cho mọi người hoang mang Bởi vì anh ta là người khỏe mạnh Bơi rất giỏi Lại chuẩn bị cưới vợ Vậy thì cũng có chứng minh được gì đâu Thưa trường thôn Cơ thể anh ta có thể lúc đó Đã hết duyên hết phận Với trần gian này Nên rời khỏi đây cũng là chuyện bình thường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 Chắc hẳn là quý vị cũng giống như Tâm An đang rất là tò mò. Liệu rằng chàng trai tên là Tam Thiếu kia có phải là quỷ hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 7 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào tối mai, vào lúc 19h45 nhé. Còn bây giờ cho phép quý vị à, chúc quý vị có một buổi tối thật là nhiều niềm vui, thật là nhiều sức khỏe. Tâm An xin chào và hẹn gặp lại.